Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Trong phủ bất kể già trẻ lớn bé gái trai đều phải tập trung tại chỗ này không được vắng mặt dù bất cứ lý do gì kẻ nào vắng mặt thì người đó chính là hung thủ. Tiếng kèm bạo động vàng lên tất cả mọi người trong phủ đều mau chóng tụ lặng. Một số đàng hoàng mang chưa hiểu chuyện gì. Bình thường với có việc quan trọng lắm mới đánh kèm. Không biết hôm nay lại chuyện khủng khiếp gì. Khi đám người làm đã đông đủ rượu lửa Cũng chuẩn bị sẵn sàng Cô gái kia mới rộng rạc tuyệt bố Hôm nay tôi cho gọi mọi người đến đây Mục đích là tìm hung thủ Đã ra tay sát hại ba tên gia đình kia Cô gái vừa nói vừa chỉ vào Ba cái xác đặt ngay ngắn ở một góc sân Đám con gái thì mặt mày Tái mét đứng sát giạt vào nhau Chẳng dám quay ra nhịp Bọn họa không giữ nổi bình tĩnh Mỗi lúc mà hoảng loạn cả tình rơi cao tay ra hiệu im lặng Mọi người trật tự Tôi cho hung thủ một cơ hội cuối cùng Nếu đứng ra đây nhận tội nhất định sẽ được giảm án Còn cương quyết cứng đầu thì hình phản nặng gấp 10 lần Tôi thì chắc chắn có cách kiểm nghiệm Coi người ra tay sát hại là ai Thì mới dám đứng đây mạnh miệng tuyên bố Tôi hy vọng sẽ có người bước lên đây nhận tội Không gian hoàn toàn yên tinh cả nửa cành giờ trôi qua vẫn không thấy ai bước ra khỏi hạ Lùi ấy cô gái này cương quyết Đây là các vị tự quyết định Vậy tôi cũng hết cách rồi Cô ấy tiền xa lại cái bàn cố đã chuẩn bị sẵn rượu và một cây đèn dầu đang sáng đẹp. Cô lấy một tờ giấy nhỏ châm lửa rồi mau chóng đưa sát vào bát rượu. Người lập tức bát rượu bốc cháy phừng phừng có màu xanh ra trời và không thấy khói như đốt cháy vào bật khác. Vừa làm coi vừa ràng rải. ông thủ đã cố tình đổ rượu nếp nạn nhân để tạo hiện trường bị ngô độc rượu. Chỉ cần thử bàn tay của kẻ này qua lửa. Nếu chúng ai tay có rượu dù đã rửa sạch người đó sẽ bốc cháy hệt như thế này. Bây giờ không những tàn ghế cả hai tay mà còn bị cha Tấn ghê giận nữa, tốt nhật vẫn nên tự khai ra để không bị nỗi đau thể xác. Giọng cô ấy tuy nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, kiểu dỗ dành mà thực chất lại rắn đe, làm ai cũng ớn lạnh hết người. Cô gái này kiên quyết tới vậy chắc là đã biết hùng thủ là ai rồi. Là ai? Máu ra mà đầu thú đi, sớm muộn, tí nữa cũng biết thôi. Tới nước này rồi còn ngoan cố làm gì nữa. Đám người họ xôn xao nói nhỏ với nhau, nhưng vẫn giống như đợt đầu, tuyệt nhiên không ai nhận tội. Khả tình quan sát nhanh kỹ nét mặt từng người, cô bỗng khượng lại trước hai người ở gần hàng cuối, một nàm một nữ. Hai người này chắc chỉ hoàng ngoại 30 đều gầy gò khuôn mặt khát khổ. Người phụ nữ hai bàn tay năng bấu chặt lấy bàn áo mặt tay xanh. Từ đàn ông thì lấm tấm mồ hôi Ánh mắt có chút sợ hãi Đào đi đào lại Khả tình muốn đi nước cuối cùng Nhằm khẳng định chắc chắn một lần nữa Nạn nhân chết do ngạt Rất có thể hung thủ Và nạn nhân là chỗ thân quen Hắn đã hẹn ba người tới phòng bếp Cả ba nạn nhân Trên người đều dính nhựa Của cây trúc đảo Chắc chắn hung thủ đã lừa họ Tiếp xúc trực tiếp nhựa cây này Nên tất cả đều bị hôn mê Tiếp hung thủ đã dùng tấm vải nghi chặt mũi Làm cho hai người đó nghẹt thở tới chết Anh ta không xiết cổ Bởi sợ sẽ để lại dấu vết Chưa hết Lần này là hai người cùng làm Một nam một nữ Do lực ép của người phụ nữ nhẹ Nên thời gian ép mới lâu hơn Nhìn cái cây án Vị trí của ba người không giống nhau hoàn toàn Theo quý vị tôi nói đúng không Hai người kia nghe tới đây Thì không còn bình tĩnh run run không tự chủ được nữa nhưng họ vẫn quyết không bước ra bằng được cuối cùng khả tình bắt buộc sử dụng chiêu cuối tất cả đều phải tiếp xúc bàn tay qua lửa ở đây của tôi hơn 200 gia đình nên khả tỉnh chuẩn bị sẵn cả chục cây nến tất cả đều lần lượt hơ sát tay vào ngọn lửa theo ý cô ấy là nếu không thủ thì ngọn lửa sẽ bén vào tay người đó nhưng họ mãi vẫn không biết rằng Làm gì có chuyện tay người bốc cháy được Chẳng quá khả tình muốn chơi kiểu đòn tâm lý Để kẻ đó nhận tội Mọi người xếp hàng lần lượt Cùng nhau thử nghiệm Ai thử xong thì đứng tụ lại góc sân Mười lúc sau tới lượt Người phụ nữ kia bà ta lựa lúc Đông người lén dơ cao rồi nhanh chóng đi Theo dòng người phía trước Người đàn ông làm theo như vậy Khi tất cả đã xong xuôi Ai cũng thở vào người nhóm Ông hình hồi ộp lên tiếng Tình hình sao rồi cô Thả tình mỉm cười chỉ thẳng một đôi nam nữ kia gọi lớn anh người lên đây tôi nhờ chút hai người này lúc ấy đã đoán được nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện